Phần 5.6, màn đêm đen như nhung, bầu trời lốn đốm ánh sao lấp lánh đầy phong tình Tần lạc y nhẹ nhàng vũ về dây đàn, ánh đến nhàn nhạt làm cho đôi má thanh tịnh và đẹp đẽ của nàng càng trở nên nõn nà. Tối nay, dường như có một, tia bất an quấn lấy lòng nàng, khiến cho nàng dù đang đối mặt với cây đàn cổ. Mình yêu nhất, tâm trạng cũng vẫn hỗn hoảng vô cùng. Các bạn đang nghe chuyện tại website chuyetaudio.com. Những ngón tay ưu mỹ lướt trên dây đàn, mỗi lần gảy lên, giống như dệt da. Một giấc mộng đẹp, tóc dài mềm mại lạng yên phủ lên áo trắng. Bóng lưng tần lạc y lộ ra một vẻ đặc biệt tịch mịch. Tiếng đàn, thoáng chốc thanh tịch, trong trẻo, nhẹ nhàng, ngập tràn vui vẻ. Déo rắt như tiếng suối. Thoáng chốc lại chuyển sang phong cách hùng hậu cổ xưa, đạm bạc cao xa. Huyển chuyển mà tịch mịch, hùng hậu như tiếng thông reo. Trong tiếng đàn lại như có một chút u hoán, một chút kinh diễm, một chút tình ý chìm trong đớn đau nơi trần thế, lại có một chút yêu thương vui vẻ của Hồng Trần. Loại xinh đẹp lại quyết tuyệt của tần lạc y lúc này, quả thật làm lòng người chấn động. Ai ngờ, chỉ nghe, vo an, một tiếng, đột nhiên một sợi dây đàn ngay lúc ngón tay nàng chạm qua bị đứt, lực đạo mạnh mẽ làm tay nàng bị thương. Y nhi cảnh này trùng hợp bị gia luật ngạn thác vừa mới bước vào cửa chứng kiến đôi mắt lóe lên lập tức xài bước đến nhẹ nhàng ngập ngón tay bị thương của nàng vào miệng trên đó đã sớm chảy đầy máu tại sao lại không cẩn thận như vậy gia luật ngạn thác đau lòng không cần nói cũng biết thanh âm của hắn bảo hàm cả trách cứ lẫn thương yêu tần lạc y nhẹ nhàng rút tay về nàng hạ mắt đứng lên một chút tổn thương ấy đối với ta mà nói nó không là gì cả. nói xong, nàng lấy thuốc cầm, máu ra, chuẩn bị bôi thuốc. để ta làm. gia luật ngạn thác lấy thuốc nước trong tay nàng, tay kia kéo nàng lại trước bàn, cẩn thận từng chút một bôi thuốc cho nàng. có đau hay không? hắn thấp giọng hỏi, ánh mắt chứa đựng sự đau lòng. tần lạc y lắc đầu, nàng nương theo ánh sáng của ngọn đến, nhìn hình dáng cương nghị của nam tử trước mắt, con ngươi thâm thúy, môi mỏng hơi. Nhếch, cho nội tâm không tránh khỏi khẽ rung động Hôm nay, sự vụ trong cung không thuận lợi sao Tần lạc y lần đầu tiên, chủ động hỏi chính sự Mà vấn đề này cũng là vấn đề nàng đã lo lắng suốt một Ngày nay, sao lại nói như vậy? Nụ cười bên môi của gia luật ngạn thác dần dần Mở rộng, ngước đôi mắt đen như biển thẳm Nhìn vào đôi mắt như đầm nước Mùa thu của nàng Tần lạc y bị hắn nhìn đến mất tự nhiên Vô ý thức liếm liếm đôi môi khô, khúc, thật sự không biết rằng, hành động nhỏ này của nàng trong mắt của gia, luật ngạn thác đã trở thành hành động câu dẫn. Bởi vì, giữa hai hàng lông mày của chàng chứa một chút mâu thuẫn, tần, lạc y hoàn toàn không hiểu hàm ý trong đôi mắt của gia luật ngạn thác, nội, tâm của nàng hôm nay không hiểu sao luôn hoảng hút không yên, giống như, có điều gì đó sẽ xảy ra. Gia luật ngạn thác khẽ cười. Rủi tay ra, kéo thân thể mềm mại như lông, vũ của Tần Lạc Y lên trên đùi mình, hai tay khẽ dùng sức, ôm nàng vào trong, lồng ngực, vật nhỏ mẫn cảm. Trên mặt Tần Lạc Y hiện lên hai mảnh đỏ ửng thân, thể dựa vào trong khỉu tay của hắn, ngự khí đã mất đi sự trong trẻo lạnh lùng như lúc trước, bắt đầu giống như một tiểu nữ nhi ngây thơ làm nũng. Bộ dạng của nàng như vậy làm cho nội tâm của gia luật ngạn thác nổi sóng, ánh mắt dần trở nên sâu hơn. Một lát sau, hắn cúi người xuống. Chàng, lúc tần lạc y ngẩn đầu lên, đã hiểu rõ hàm nghĩa phát ra từ. Đôi mắt của hắn, vội vàng lấy tay chống đỡ lòng ngực cường tráng của hắn. Chàng còn chưa trả lời vấn đề của ta. Nàng ra vẻ kháng nghị nói. Ngoài ý muốn sáng nay gia luật A vào cơ cũng không vào chiều, bởi ông vẫn không bỏ qua được việc này. ông vẫn luôn ngồi trong ngự thư phòng đợi. gia luật ngạn thác. sáng sớm, mặt trời chiếu những tia sáng nhàn nhạt, nhạt đẩy lùi màn sương mù. về xa, từng ánh nắng nhỏ bé vương vãi khắp nơi như hạt lưu ly li rơi trên chuông vàng. nhưng mãi vẫn không thể chiếu vào trong ngự thư phòng. gia luật a vào cơ vững vàng ngồi trên long ủy. khuôn mặt ông đã lộ ra những nếp già nua, nhiều năm chinh chiến xa trường nên hiển nhiên thân thể đã. Có phần không chịu nổi, người anh hùng tuổi xế chiều chính là như vậy Ở bên cạnh ông lúc này chỉ có đại hoàng tử gia luật bội và nhị hoàng tử Gia luật hưu ca, đúng lúc đó gia luật ngạn thác lại tiến cung Thường công công, người lui ra trước đi, gia luật A bảo cơ chậm rãi mở Miệng nói, giả hoàng thượng, nô tài xin cáo lui, thường công công quỳ xuống rồi vội Lui ra ngay lập tức gia luật a bảo cơ rời ánh mắt về phía gia luật ngạn thác ấn đường lập tức nhíu chặt lại thác nhi tiêu công chúa nàng nàng đã chết gia luật ngạn thác không chút do dự nói cho hoàng thượng biết cái gì hoàng thượng cả kinh đại hoàng tử và nhị hoàng tử cũng biểu lộ vẻ mặt ngạc nhiên gia luật ngạn thác trình báo một lượt từ đầu đến đuôi về nguyên nhân tiêu công chúa chết cho hoàng thượng biết Theo từng câu hắn Nói ra, mi tâm của gia luật A Bảo Cơ lại càng nhíu chặt a đi đi Làm sao có thể xảy ra loại chuyện này chứ Lại còn diễn ra vào Đúng lúc này Khi gia luật A Bảo Cơ nghe xong Giọng điệu cũng trở nên cực kỳ nghiêm trọng Sắc mặt gia luật ngạn thác trở nên căng thẳng Thanh âm trầm thấp lại một Lần nữa vang lên Không biết Hoàng thượng có ý gì Gia luật A Bảo Cơ chỉ thầm than một tiếng Còn người bên cạnh ông ra, luật bội thì mở miệng nói, có điều này vương huynh không biết, hách lạp, vương đã rút ngắn hành trình rồi, ngày mai hắn sẽ đến kinh thành. Không sai, một khi hắn biết tin công chúa đã chết, tuyệt đối sẽ không chịu. Để yên, chuyện này chúng ta vẫn cần phải bàn bạc kỹ hơn. Nhị hoàng tử ra, luật hưu ca mở miệng thương lượng, thời gian ngưng động lại, mãi cho đến lúc thác nhi... Đối với chuyện này con thấy thế nào? Hoàng thượng nhìn hắn, hỏi. Đôi mắt ra luật ngạn thác lạnh lùng tựa như không có đồ ấm. Chỉ thấy, hắn chậm rãi hé môi phát ra một tiếng cười khẽ. Hắn chống lại ánh mắt của hoàng đế, nói. Thật ra người châm ngòi việc này có mục đích rất đơn giản. Kẻ này chỉ muốn lợi dụng cái chết của công chúa để làm hoàng thượng giận dữ. Sau đó sẽ... Sự tử ta và Nhi, đồng thời khi Hách Lạc Vương biết rõ tình hình thực tế, nhất định sẽ không án binh bất động, có lẽ sẽ bởi vì con gái chết mà khởi binh. Một mũi tên chúng bốn con chim, thật là lợi hại. Hoàng thượng nghe xong khẽ gật đầu, gia luật ngạn thác tiếp tục nói, nhưng việc kẻ này không ngờ tới là chúng ta đã sớm có ý định tấn công Hách Lạc Vương, cái chết của tiêu công. Chúa tuy khiến mọi người đau lòng, nhưng sự việc cũng sẽ không theo ý muốn của kẻ này mà xảy ra bởi vì, chỉ cần Hách Lạp Vương có ý định giấy binh chúng ta sẽ có lý do để đưa binh đánh dẹp tuy ra luật Vương huynh nói không sai, nhưng Hách Lạp Vương đã sớm tiến cung hiển nhiên cũng không nằm trong mong muốn của chúng ta, thế nên quân đội của chúng ta cũng không có thời gian để chuẩn bị cho cuộc chiến, ra luật Dư Ca ở bên cạnh âm U nói Hoàng thượng nghe xong than nhẹ một tiếng, thác nhi Quan điểm của con không sai, nhưng lời của Hiuka cũng chính là vấn đề mấu chốt mà ta lo, lắng. Ra luật ngạn thác không đợi Hoàng thượng nói hết đã trực tiếp ngắt lời, chỉ thấy con ngươi hắn hít lại. Theo ta được biết, gần đây gia tộc hách lạp đã chuẩn bị 10 vạn quân, chẳng lẽ Hoàng thượng vẫn còn chưa rõ ý đồ của hách lạp vương hay sao? Hơn nữa ta thấy việc hắn tiến cung thăm công chúa là giả, đến thăm dò ý đồ của bệ hạ mới là thật. Hoàng thượng nghe xong sắc mặt càng thêm ngưng trọng lời của gia luật. Ngạn thác không phải là ông chưa từng nghĩ tới. Gia luật hưu ca cong môi, vẽ ra nụ cười nhạt. Gia luật vương huynh, lẹ. Nào huynh muốn phụ vương đệ dưới tình huống không chuẩn bị gì mà tiến hành chiến tranh. Gia luật ngạn thác vừa nghe vậy. Khuôn mặt tuấn tú lập tức tràn ngập băng giá. Hắn lạnh lùng nói, chẳng lẽ nhị hoàng tử đã quên mất rồi sao? Bản! Vương nắm giữ binh quyền khiết đan trong tay Đương nhiên sẽ luôn luôn chuẩn bị sẵn sàng Quỳnh Gia luật Hiêu Ca bị dáng vẻ kiêu ngạo của hắn làm giảm khí Thế tức giận đến sắc mặt có chút trắng bệt Đừng cãi nhau nữa Các con làm như thế này nhỡ người ngoài thấy thì còn Gia thể thống gì nữa Hoàng thượng đau đầu quát lớn Gia luật ngạn thác lạnh lùng nhìn thoáng qua gia luật Hiêu Ca Phất tay Áo rồi ngồi xuống bội nhi ý kiến của con là gì hoàng thượng hỏi gia luật bội gia luật bội trầm tư một lát rồi tiến lên nói phụ hoàng con cũng đồng ý với ý kiến của vương huynh khách lạp vương nâng cao số lính nếu như không sớm diệt trừ chắc chắn sẽ tạo thành uy hiếp của giang sơn khiết hoàng thượng gật đầu tán thành thật ra khi còn trẻ ông không khiên suất như vậy từ một tộc bé không ngừng mở rộng cuối cùng mới đưa hoàng thất gia luật đến địa vị này có lẽ ông đã già rồi vì vậy giả tâm cũng càng ngày càng giảm bớt ông hiểu rõ con và cháu trai của mình đại hoàng tử gia luật bội luôn luôn không màng chính sự so sánh ra thì hắn thích cầm kỳ thư họa hơn nhị hoàng tử tính tình kịch liệt giả tâm cũng không nhỏ mấy lần chinh chiến xa trường cũng lập không ít công lao thế nhưng ông biết hai đứa con này luôn luôn bất hòa mà thất nhi Hắn là cháu trai của ông, cá tính trầm ổn nghiêm túc, làm việc, quyết đoán cương nghị, trên xa trường càng không cần phải nói, toàn bộ khiết. Đan trên dưới già trẻ đều biết hắn là chiến thần, lừng lẫy trên chiến trường. Hắn rất thân thiết với đại hoàng tử gia luật bội, so sánh với gia luật Hưu ca, thì quan hệ còn kém khá xa. Đây là điều khiến hoàng thượng đau đầu, ba người có thể hòa thuận sống chung với nhau vẫn luôn luôn là tâm nguyện lớn nhất của ông. Trong ngự thư phòng, bầu không khí trở nên cực kỳ nghiêm trọng, chỉ thấy gia luật Ngạn Thác chậm rãi đứng lên, bước thong thả về phía trước, nói: "Hoàng thượng, phải đánh Hách Lạp Vương, bằng không không thể thống nhất Giang Sơn, dân không cam, tâm không thuận, chỉ cần hoàng thượng cho phép, Đông Lâm Vương ta nguyện khởi binh thảo phạt gia tộc Hách Lạp, không thắng không về." Khi hắn tuyên bố những lời này, ngũ quan lạnh nhạt nhưng tràn ngập kiên. Địch, đôi mắt thâm thúy ánh lên sự hứng thú, thân hình cũng không nhúc nhích. Hoàng thượng vừa muốn nói gì đó, nhị hoàng tử liền cao giọng nói chen. Vào, ta không tán thành. Vậy, Hiêu Ca còn có chủ ý nào tốt hơn sao? Hoàng thượng nhìn sang, phía gia luật Hiêu Ca, vội vã hỏi. Gia luật Hiêu Ca nhìn ra luật ngạn thác, hừ lạnh một tiếng, nói... Vũ Hoàng Nhi Thần chưa bao giờ nghi ngờ kinh nghiệm chinh chiến xa trường của Vương Huyên, nhưng Nhi Thần lo lắng đến tình trạng đóng quân và vật tư chuẩn bị lúc chiến đấu. Gia Tộc Hách lập đương nhiên là phải đánh dẹp, nhưng Nhi Thần cho rằng cần có thêm thời gian đóng quân để chuẩn bị chu đáo hơn. Gia Luật Ngã Tháp nghe xong, lửa giận trong mắt dần dần dâng cao. Bàn tay chậm rãi nắm lại, cho đến khi nắm chặt. Hoàng thượng nghe xong liền hỏi. Hưu ca, con đã nghĩ đến biện pháp vẹn, cả đôi đường rồi sao? Không sai, thật ra Nhi Thần đã nghĩ ra một biện pháp rất đơn giản, cũng chỉ duy nhất một người có thể kéo dài thời gian, tiêu công chúa chết ở trong, cúc tình hiên, bởi vậy, chỉ cần vương huynh giao tần lạc y ra thì hách lạc, vương sẽ giảm sự phòng bị đi. Gia luật Hưu ca thoáng liếc mắt nhìn gia luật ngạn thác, thấy đôi mắt hắn ngày càng lạnh lẽo, Bên môi vẽ lên nụ cười. Gia luật Hưu Ca vừa nói xong đã làm cho tâm trạng của gia luật bộ trở. Nên phức tạp. Hắn không suy nghĩ đã nói. Phụ hoàng. Trăm triệu lần không thể. Gia luật ngạn thác vốn đã giật đến sôi gan. Hắn tàn nhẫn cắn chặt răng. Nếu như đây không phải là giữa ngự thư phòng. Hắn đã sớm đánh cho gia luật. Hưu Ca một trưởng. Chết tiệt. Tên khốn đó lại dám động đến y nhi Việc này. Ngay cả Hoàng thượng cũng nhận ra sự tức giận của gia luật ngạn thác, giọng điệu của ông vừa hoài nghi lại vừa lo lắng. Hoàng thượng, dùng một nữ nhân đổi lấy sự thái bình của Giang Sơn, đây cũng không phải việc anh hùng nên làm. Gia luật ngạn thác nheo đôi mắt dài hẹp, đầy thâm trầm lại, hung bạo nhìn. Gia luật hưu ca, giọng nói trầm thấp như bàn thạch lúc này lại tràn ngập sự, lạnh lùng. Gia luật hưu ca không hề sợ hãi mà tiếp nhận đôi mắt đầy lạnh lẽo của gia. Luật ngạn thác, nói tiếp, hồng nhan hòa thủy. Những lời này quả thật không sai, không nghĩ tới vì một người như Tần Lạc Y mà lại khiến cho Hoàng. Vinh Đông Lâm Vương mạnh mẽ phải khom lưng, thế nhưng... Hắn dừng một chút, nhìn về phía Hoàng thượng tiếp tục nói. Hoàng, thượng, biện pháp lần này do bất đắc dĩ mà thôi, chỉ có làm thế mới thành công kéo dài thời gian. Như vậy mới có cơ hội chuẩn bị chu đáo và đó cũng là ngày diệt vong của gia tộc Hách Lạp, mong phụ hoàng khâm thử. Phụ hoàng, việc này trăm triệu lần không được. Gia luật bội nóng này. Hoàng thượng chậm rãi giơ tay lên, cắt đứt lời gia luật bội nói, ngay sau, đó ông nhìn về phía gia luật ngạn thác, "Thác nhi, chẳng yêu cầu con lấy đại cục làm trọng, nếu vì một nữ nhân mà ảnh hưởng lớn tới đại cục, có đáng không?" Hoàng thượng, nếu như người đã hỏi ta, ta sẽ nói, không thể giao nộ y, nhi, tấn công hách lạp vương, đây là ý kiến của ta, còn có, ngự khí của gia luật ngạn thác và khuôn mặt đều lạnh lẽo như nhau, đôi, mắt hắn lạnh như nước hồ sâu thăm thẳng nhìn về phía gia luật Hiêu Ca, chậm, giải nói, nếu như người nào đó bởi vì sợ hách lạp vương mà liên nguyện đến người vô tội thì ta hoàn toàn có năng lực một mình mang binh đi dẹp loạn. Đông lâm vương, lời nói của huynh cũng quá cuồng vọng rồi đấy Ra, luật hưu ca cao giọng nói Ra luật ngạn thác cười lạnh Hắn nhìn ra luật hưu ca, chậm rãi nói từng chữ một Bản vương luôn luôn như vậy Chẳng lẽ nhị hoàng tử không hiểu tính cách của bản vương sao Thực sự là buồn cười Hắn luôn ở trên xa trường, đứng trên thi thể mà sống Nếu như luận về bài binh bố trận Khiết đan làm gì có ai hơn được hắn Gia luật hưu ca nhất thời bị câu nói này làm nghẹn học, đôi mắt tự như, có thể giết người. Thôi ngay, không được cãi nhau nữa. Hoàng thượng cảm thấy đầu càng ngày càng đau, ông vẫn luôn biết trong, thời gian qua cháu trai mình rất yêu thương nữ tử kia, làm sao có thể giao nàng ra làm mồi như chứ. Sau khi Hoàng thượng bình ổn lại không khí trong phòng, ánh mắt nghiêm, túc nhìn xung quanh, hai nhi tử và gia luật ngạn tháp. Một lúc lâu sau mới, mở miệng nói, chấm đã quyết định phát binh đánh gia tộc Hách Lạp, trước chủ tướng. Phụ hoàng, nhi thần sẵn lòng gánh vác trách nhiệm này. Nhị hoàng tử ra, luật hưu ca tiến lên một bước. Nhị hoàng tử không thấy thời gian quá gấp, không đủ để chuẩn bị chu đáo. Sao? Ra luật ngạn thác cười chào cúng. Sắc mặt ra luật hưu ca tràn ngập vẻ khó chịu, nhưng ngay sau đó liền. Giấu đi, lạnh lùng nói. Để không hiểu vì sao vương huynh lại châm chọc đệ Như thế, lời nói kia chỉ đơn giản là muốn đánh ra tàu hách lạp bằng con đường ngắn nhất mà thôi Nhưng phụ hoàng đã có quyết định của riêng mình Thân là nhi thần tất nhiên sẽ phải ủng hộ toàn lực Được rồi, yêu ca, thác nhi, tấm lòng yêu nước của hai con chấm điều hiểu Thế này đi, buổi trưa canh ba, ba người các con sẽ tiến hành một cuộc tỉ thì võ nghệ để đỏ sức Đến lúc đó chấm sẽ sai người treo ấn xoáy ở trên cao Ai đoạt được ấn xoáy đầu tiên thì người đó sẽ là chủ tướng Hoàng thượng nói ra suy nghĩ của mình Ông cho rằng như vậy là tốt nhất Cũng là một cách để kiểm tra năng lực của cả ba người Gia luật ngạn tháp, gia luật nưu ca Gia luật bội đều tiến lên lĩnh mệnh Nói, xin tuân theo ý chỉ của Hoàng thượng Hoàng thượng hài lòng mà gật đầu nói Nếu như một người thắng Thì hai, người còn lại phải cam tâm tình nguyện chịu sự sai bảo, không được có ý kiến. Bất đồng, đã hiểu rõ chưa? Ba người lần thứ hai miệng một lời nói, tuân chỉ. Cúc tình hiên vốn đang yên tĩnh mỗng bị tiếng thét trói tai của Thái Nam. Phá vỡ, chỉ thấy nàng hoang mang chạy đến phòng tần lạc y. Chủ tử, chủ tử! Thái Nam lấy tay đẩy cửa phòng ra, sau đó lại hô to, nghỉ ngơi chưa được bao lâu. Tần Lạc y rõ ràng bị Thái Nam làm cho hoảng sợ, nàng lạnh nhạt quát, nhìn em xem, hoang mang bối rối như vậy, để cho người ngoài nhìn thấy còn ra thể thống gì nữa. Ngoài miệng tuy rằng nói như vậy, nhưng trong giọng nói đối với Tiểu Nha, Hoàn Thái Nam này lại rất bao dung. Chủ tử, Thái Nam cũng không để ý đến thái độ lạnh nhạt của Tần Lạc, y lập tức tiến lên nói, Tần Lạc y điềm đạm cười, được rồi, Thái Nam... Trước tiên em hãy chậm, giải nói cho ta biết có chuyện gì. Thái Nam ổn định hơi thở, cố gắng nuốt một chút nước bọt rồi nói, Chủ, tử, buổi trưa trong cung sẽ diễn ra một trận tranh đấu giành ấn soái Vương thượng, cũng tham gia thi đấu. Tần lạc y ngây người, nàng cao giọng hỏi, cướp đoạt ấn soái chuyện gì vậy? Không biết tại sao, khi nghe thấy chuyện này thì trong lòng nàng bắt đầu, cảm thấy bất an. Thái Nam lau mồ hôi trên chán, nói, đây là quy củ của khiết đan. Mỗi lần, xuất trinh hoàng thượng đều chọn ra một người làm chủ tướng, nếu có thể, thành công cướp đoạt ấn soái người đó sẽ là người thích hợp nhất. Mấy năm, nay vương thượng vẫn luôn liên tục đảm nhận chức vụ chủ tướng. Cái gì? Phải ra trận? Lần này sẽ đi đâu? Tần Lạc Y buột miệng hỏi, trên mặt tràn đầy kinh hãi, trong lòng cũng lo lắng vô cùng. Vẻ mặt Thái Nam cũng tràn đầy nghi vấn, khẽ lắp đầu, chủ tử, việc này, Thái Nam cũng không rõ. Tần lạc đi thất thần ngồi trên ghế, trái tim bất an đập liên hồi, tựa như, muốn nhảy ra ngoài, nàng dùng ta đè chặt lồng ngực, mãi vẫn không thể bình, tĩnh trở lại. Lẽ ra nàng nên sớm quen với việc này mới phải, Gia luật ngạn thác trinh, chiến trên lưng ngựa nhiều đã nhiều năm, từ nhỏ đã hay ở trên xa trường, bởi. Vậy việc xuất chinh ra trận là việc bình thường, từ lúc yêu hắn nàng đã hiểu. Điều đó, chẳng lẽ vẫn chưa chuẩn bị tâm lý sao? Thế nhưng, nàng thực sự rất lo lắng, lo lắng muốn chết đi được. Lần này nàng lại ích kỷ mong hắn sẽ không giành được ấn soái Buổi trưa, ánh nắng tươi đẹp chiếu rọi khắp nơi làm cho hoàng cung càng, trở nên to lớn đồ sổ, đội nhạc vỏ hai bên sườn đã sớm đứng chỉnh tề cùng các thị vệ được huấn luyện nghiêm ngặt ấn soái được cám ở trên ở trên đài cao gần 30m, lá cờ tung bay trong gió, kiêu ngạo bay trước mắt của tất cả những người dưới đài. Hoàng thượng và hoàng hậu ngồi ngay ngắn trên đại điện đội nhạc võ cùng nhảy lên ba con chiến mã. Gia luật ngạn thác, gia luật bội, gia luật hưu ca ba người đều cưới trên lưng ngựa, tư thế hiên ngang oai hùng tiến về chỗ treo ấn soái. Hoàng thượng sớm đã chuẩn bị chu toàn cho ba người, thỏa mãn ngật đầu. Nói, mục đích ngày hôm nay tranh đoạt ấn xoáy là để tuyển ra người nắm giữ Trước chủ tướng, ba người nhớ kỹ, chỉ cần có người đoạt được ấn xoáy thì lập Tức dừng lại, không được để ai bị thương Tuân lệnh, ba người đồng thanh nói Mấy năm nay, về cơ bản trước chủ tướng đều phải thông qua tranh đoạt mới Chọn được người nắm giữ, mà bởi vì năng lực của gia luật ngạn thác rất xuất Sắc nên vẫn luôn giành được chức vị này hổ phù một khi đã vào tay hắn thì không có cơ hội nhượng lại cho người khác ba người ở dưới đài nghe cho rõ ai có thể đoạt được ấn xoáy thì sẽ là chủ tướng thêm nữa chậm cũng sẽ thỏa mãn những yêu cầu mà người đó đưa ra ba người cùng nhau nhìn ra xa bỗng nhiên không còn ai nói gì nữa tiếng ra lệnh vang lên ba người cùng lúc thúc ngựa phi về phía đài cao móng ngựa nhanh chóng chạy băng băng khiến cho cát bụi tung bay lúc này Chỉ thấy Gia Luật Ngạn Thác bắt đầu mạnh mẽ vung cây giáo trong tay về. Phía hai con ngựa còn lại, hai con ngựa đều hoảng sợ, dương cao hai chân tung nửa người lên trước. Gia Luật bội Lơ đãng rơi người xuống khỏi ngựa, ngay sau đó, hắn nhún người, lưu loát đá một cái vào dây thang, nhảy lên trên đài cao phía trước. Gia Luật Ngạn Thác và Gia Luật Hưu Ca thấy tình huống như vậy, cũng thả người từ trên lưng ngựa bay lên trời. Từng người một thi triển khinh công, muốn mượn lực của thang dây để bay lên đài. Gia luật bội vung cây giáo trong tay, cắt đứt hai cái thang dây thành từng đoạn nhỏ, ở đầu cặp vũ còn truyền đến tiếng rạn đứt tuy vậy gia luật ngạt, thác đã sớm phi thân đứng trên đài cao. Ánh mắt gia luật ca căng thẳng, hắn giơ tay phá vỡ những thanh gỗ trên đài thành từng mảnh, mượn lực của một thanh gỗ mà bay lên, vung giáo lên chém đứt sáng ngang đang treo ấn xoái. Dĩ nhiên gia luật ngạn thác sẽ không để cho gia luật thiêu ca có khả năng. Lấy được ấn xoáy, hắn đánh một trường cực mạnh về phía gia luật thiêu ca. Sau đó lại thu về, ấn xoáy liền bay thẳng đến chỗ gia luật ngạn thác. Sau đó, hắn xoay người một cái, hung giáo giao chiến với gia luật bội, bàn Tay của gia luật ngạn thác dùng một chút lực, lật hai tay của gia luật bội sang chỗ khác. Mạnh mẽ vận khí xuất ra trường phong đánh bật gia luật bội làm cho hắn bị rơi xuống, sắp mặt gia luật bội cả kinh. Ngay sau đó, hắn cũng vận khí mới vững vàng ngồi trở lại lưng ngựa. Trong vòng thi đấu tranh đoạt này, hắn đã thua. Còn lại hai người gia luật Ngạn Thác và gia luật hưu Ca. So với gia luật Ngạn Thác, thì tuổi tác của gia luật hưu Ca nhỏ hơn rất nhiều. Bởi vậy chiêu, thức cùng mưu lực đều không ổn định. Hắn hung mạnh cây giáo, đâm thẳng về phía gia luật Ngạn Thác. Gia luật ngạn thác không lo lắng cũng không vội vàng tránh thoát Hắn xử Dụng khinh công vừa quay người đã chém đứt sợi dây thừng treo ấn xoái Tuy Nhiên Lại mở bàn tay ra Gia luật yêu ca cũng động thủ muốn đoạt ấn xoái Lại bị gia luật ngạn thác đoạt trước Đắc tội Thanh âm trầm thấp của gia luật ngạn thác vang lên Hắn kéo Ấn xoái trên thanh gỗ xuống Sau đó từ trên đài cao 30 mét phi thân xuống Chỉ nghe thấy ầm một tiếng cột gỗ cắm thẳng xuống mặt đất Các thanh gỗ rơi xuống bao quanh ra luật ngạn thác Tạo ra một lực lớn làm ruộng đất Xung quanh đều vỡ nát Các bạn đang nghe chuyện tại website chuyenaudio.com